Tranh chấp nhau Tranh luận nhau Và sống tàn hại nhau Với binh khí bằng miệng Ngươi không biết pháp luật này Ta biết pháp luật này Sao ngươi có thể biết pháp luật này Ngươi theo tà hành Ta theo chánh hành Lời nói ta tương ưng Lời nói ngươi không tương ưng Điều đáng nói trước Ngươi nói sau Điều đáng nói sau Ngươi nói trước Điều ngươi quan niệm trình bày Đã bị đảo lộn. Quan điểm của ngươi Đã bị thách đố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 đã từ trần ở ba va. Sau khi vị này tạ thế, các nigenta chia ra làm hai phái. Tháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ. Khi nghe nói vậy, tôn giả Ananda nói với Sa di Quinđa: Này hiền giả Quinđa, đây là vấn đề đáng đưa ra để ý kiến thế tôn. Này hiền giả Quinđa, chúng ta hãy đi ý kiến thế tôn. Sau khi đến xong, chúng ta hãy trình bày vấn đề này để thế tôn biết. Bạch tôn giả dân Sajikunda dân lời tôn giả Ananda Rồi tôn giả Ananda Cùng với Sajikunda Đi đến ý kiến Thế Tôn Sau khi đến, đánh lễ Ngài Và ngồi xuống một bên Sau khi ngồi xuống một bên Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn Sajikunda có nói Nigantha Nathaputta đã từ trần ở Bava Sau khi vị này từ trần Các vị Nigantha chia ra làm hai phái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 không do vị chánh đẳng giác tuyên bố và ngươi trong pháp này không thành tựu và an trú trong pháp và tùy pháp không sống đúng chánh hành không sống đúng tùy pháp vượt ra ngoài pháp này cunđa như vậy ở đây vì đạo sư đáng quở trách ở đây pháp đáng quở trách nhưng ở đây đệ tử đáng tán thán này cunđa với vị đệ tử như vậy nên nói như sao này đại đức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 do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Nhưng người trong pháp này sống không thành tựu pháp, sống không theo chánh hạnh, sống không đúng tùy pháp, sống không thuận theo pháp. Này Quân Đa, ở đây vị đạo sư đáng được tán thán, ở đây pháp đáng được tán thán, ở đây vị đệ tử đáng quở trách. Nếu có ai hãy nói vị đệ tử ấy như sau Đại đức hãy thực hành đúng như pháp do vị đạo sư của đại đức trình bày và tuyên thuyết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 Do dị chánh đẳng giác tuyên thuyết Và các vị đệ tử chưa được tinh thông diệu pháp Và phạm hạnh hoàn toàn viên mãn Chưa được tỏ lộ cho các vị này Chưa được trình bày rõ ràng với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ Chưa được trở thành diệu dùng Chưa được khéo trình bày cho loài người Và vị đạo sư viên tịch Này Quyên Đa Đối với vị đạo sư như vậy Nếu viên tịch các đệ tử sẽ ưu tư rất nhiều Vì sao vậy Vì đạo sư của chúng ta xuất hiện ở đời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 này quinda ở đây vị đạo sư xuất hiện ở đời bậc a la hán chánh đặng giác pháp được khéo tuyên bố và được khéo trình bày có hiệu năng hướng dẫn hướng đến an tình do vị chánh đặng giác tuyên thuyết và các vị đệ tử được tinh thông diệu pháp và phạm hành hoàn toàn viên mãn được tỏ lộ cho các vị ấy với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ được trở thành diệu dùng được khéo trình bày cho loài người và vị đạo sư của những vị ấy viên tịch này quinda vì đạo sư như vậy có duyên tịch các vị đệ tử không có ưu tư vì cớ sao vì đạo sư của chúng ta xuất hiện ở đời là bậc a la hán chánh đặng giác pháp được khéo tuyên thuyết được khéo trình bày có hiệu năng hướng dẫn hướng đến an tình được vị chánh đặng giác tuyên thuyết còn chúng ta được tinh thông diệu pháp và phạm hạnh hoàn toàn viên mãn được tỏ lộ cho chúng ta biết với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ được trở thành diệu dụng được khéo trình bày cho loài người và vị đạo sư của chúng ta diên tịch này Quyên đa, đạo sư như vậy có duyên tịch, các đệ tử không có ưu tư. này Quyên đa, nếu phạm hành được đầy đủ những chi phận như vậy, nếu không có một vị đạo sư là một vị thượng tọa có nhiều kinh nghiệm xuất gia lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, một phạm hành như vậy được xem là không viên mãn. trong trường hợp như vậy, này Quyên đa, nếu phạm hành được đầy đủ những chi phận như vậy và nếu có vị đạo sư là một vị thượng tọa có nhiều kinh nghiệm xuất gia lâu ngày đã đến tuổi trưởng thượng đã đến tuổi trưởng thành một phạm hạnh như vậy được xem là viên mãn trong trường hợp như vậy này Quyền đa nếu phạm hạnh được đầy đủ những chi phận như vậy và có vị đạo sư là vị thượng tọa có nhiều kinh nghiệm xuất gia lâu ngày đã đến tuổi trưởng thượng đã đến tuổi trưởng thành nhưng không có các vị thượng tọa tỷ kheo, những vị đệ tử là những vị sáng suốt từ điều phục vô quý đa văn đã đạt đến sự an ổn có thể thuyết diệu pháp giữa giáo lý ngoại đạo được khởi lên có thể khéo giết phục giữa giáo pháp của mình có thể thuyết diệu pháp bất tư nghiệp như vậy phạm hạnh này không thể viên mãn bởi chi tiết này này quên đa khi nào phạm hạnh được đầy đủ về những phương diện này vị đạo sư là vị thượng tọa có nhiều kinh nghiệm xuất gia đã lâu ngày đã đến tuổi trưởng thượng đã đến tuổi trưởng thành và những vị thượng tọa tỷ kheo những vị đệ tử nếu không có các vị trung lạp tỷ kheo những vị đệ tử có các vị trung lạp tỷ kheo những vị đệ tử nhưng nếu không có các vị hạ lạp tỷ kheo những vị đệ tử có các vị hạ lạp tỷ kheo những vị đệ tử nhưng nếu không có các vị trưởng lão tỷ kheo ni các vị đệ tử có các vị trưởng lão tỷ kheo ni các vị đệ tử nhưng nếu không có các vị trung lạp tỷ kheo ni các vị đệ tử nhưng nếu không có các vị hạ lạp tỷ kheo ni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 những vị tài gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh, có những nữ cư sĩ đệ tử, những vị tài gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh. nhưng nếu không có những nữ cư sĩ đệ tử, những vị tài gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc, là... có những nữ cư sĩ đệ tử, những vị tài gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc. Là... phạm hạnh như vậy nếu không được thành công, hưng thịnh, phát triển và phổ thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa các người, phạm hạnh như vậy được thành công, hưng thịnh, phát triển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 có hạ lạp tỷ kheo đệ tử có trưởng lão ni đệ tử có trung lạp ni đệ tử có hạ lạp ni đệ tử có nam cư sĩ đệ tử những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hành có nam cư sĩ đệ tử những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc có nữ cư sĩ đệ tử những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hành có những vị nữ cư sĩ đệ tử những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc phạm hành như vậy được thành công hưng thịnh phát triển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 Có thể khéo chiếc phục Giới giáo pháp của mình Có thể thuyết diệu pháp bất khả tư nghị Này Quân Đa Ta lại có những trung lạp tỉ kheo sáng suốt Này Quân Đa ta có những vị hạ lạp tỉ kheo đệ tử Này Quân Đa Này ta có những vị trưởng lão tỉ kheo ni đệ tử Này Quân Đa Này ta có những vị trung lạp tỉ kheo ni đệ tử Này Quân Đa Này ta có những vị hạ lạp tỉ kheo ni đệ tử Này Quân Đa này Này ta có những vị nam cư sĩ Là những vị tài gia Mặc áo trắng Sống theo phạm hành Này Quân Đa Này ta có những vị nam cư sĩ Là những vị tài gia Mặc áo trắng Chấp nhận dục lạc Này Quân Đa Này ta có những vị nữ cư sĩ Là những vị tài gia Mặc áo trắng Sống theo phạm hành Này Quân Đa Này ta có những vị nữ cư sĩ Là những vị tài gia Mặc áo trắng Chấp nhận dục lạc Này Quân Đa Nay phạm hành của ta Được thành công Hưng thịnh phát triển và phổ thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa mọi người. Này Quân Đa, đối với tất cả những vị đạo sư này xuất hiện ở đời, Này Quân Đa, ta không thấy một vị đạo sư nào khác có thể bằng ta về phương diện lợi dưỡng và danh sinh tối thượng Này Quân Đa, đối với tất cả các đoàn thể, các hội chúng này xuất hiện ở đời, Này Quân Đa, ta không thấy một đoàn thể nào khác có thể bằng đoàn thể tỉ kheo về phương diện lợi dưỡng,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 Không thấy khí cảnh sắc bén của dao Này đa Đấy là nghĩa của câu Thấy mà không thấy Này đa Ở đây udaka Con của Rama Đề cập đến một vật đê tiện Hà liệt Thuộc về phàm phu Không xứng bậc thánh Không có lợi ích Nói về con dao Này đa Nếu nói đúng đáng câu Thấy mà không thấy Thời phải nói như sao Thấy mà không thấy Vì ấy thấy cái gì mà không thấy Một phàm hành Hành tựu hết thảy tướng Đầy đủ hết thảy tướng Không thiếu sót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 Vị ấy sẽ không thấy gì. Như vậy gọi là thấy mà không thấy. Này Đa nếu có ai khi tả một phạm hành thanh tựu hết thể tướng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn, nếu có ai khi tả một phạm hành thanh tựu hết thể tướng, phạm hành được khéo tuyên bố, vị ấy sẽ tuyên bố đúng đắn như sau: Phạm hành này thanh tựu hết thể tướng, cụ túc hết thể tướng, không thiếu thốn, không quá đáng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn, được khéo trình bày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 không nên phỉ bán gì ấy không bác bỏ không phỉ bán các ngươi phải giải thích một cách cẩn thận ý nghĩa đúng đắn cho việc